cả anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp chuyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền Kỳ hoa chương là ám sát ở phần trước thì như ta đã biết đấy là tiếu vong thư đã uh, là cấu kết với hải tộc phản bội đám người ở vân mộng thành và rất nhiều người bị giết trong đó có cả người vợ chưa cưới của dương trầm chu là lữ linh trúc nhưng mà sau đó thì lâm bắc thần đã kịp thời đến hắn không những là uh, chặt,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 Thân hình bay vút lên trời cuốn lượn giữa những đám mây đen Phía trên đảo thành Chủ. Đồng thời từng tiếng quân hiệu của ốc biển cũng vang lên trên đảo Âm thanh cao vút xuyên qua tầng mây Lộ ra sát khí lạnh thấu xương Sự trả thù của hải tộc đang ấp ủ, Sau đó nó sẽ bộc phát như núi lửa Lâm ước thần lấy ra ống phóng rocket kiểu 69 Vác lên trên vai Đầu ngắm hướng thẳng về phía tân thành Chủ phủ Nhưng sau vài lần do dự Hắn lại cất nó đi Bởi vì trên đảo vẫn còn có sư phụ và sư nương Quy lực của đạn hỏa tiễn này Mà lỡ như vượt qua cấp bậc tổng sử võ đạo Một phát bắn qua E rằng ngay cả sư phụ và sư nương Cũng đều bị nổ chết Lâm ớt thần cảm thấy hơi nhảm chán Để có dại tiếp tục sinh trưởng trong cơ thể tiếu vong thư a Tiếu vong thư tiếp tục la hét như Bị chọc tiết lợn Ngươi muốn biết cái gì ta đều đã nói Ta đều nói hết rồi mau dừng lại a Giọng nói của ông ta khản đặc khổ sở cầu xin thương xót <cười> lâm mấp thần hai tay chống cằm lặng lẽ ngồi trên đỉnh tháp thở ơ nói thực ra ta không muốn biết cái gì cả hiện tại ta chỉ muốn nghe ngươi gào khóc và la hét như thế này yên tâm đi ngươi đã nói chỉ cần ngươi còn sống hàn bất phụ và nhạc hồng hương sẽ không chết cho nên ta sẽ không giết ngươi bởi vì ta đã nói sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn quả dại mỏng manh sinh trưởng trong máu thịt với phức độ vượt quá lẽ thường khiến hắn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đớn giống như kim đâm vào tim để ngươi trơ mắt nhìn thực vật hấp thu máu thịt trong cơ thể mình sức sống được chuyển rời theo thực vật dạng phương thức giống như đồng hồ cát đổ xuống để ngươi trải nghiệm cơ thể vỡ nát để ngươi cảm nhận được cái chết đang đến gần cùng với sự phát triển từng chút một của thực vật đây chính là tàn nhẫn thậm chí nếu lâm bắc thần bằng lòng hắn còn có thể để cỏ dại nở ra một đá xương dòng màu trắng hoặc màu đỏ trên da thịt của tiếu vong thư Tới cuối cùng tiếng khóc tang của tiếu vong thư dần trở nên trầm khàn sau đó im bặt cơ thể của ông ta đang run rẩy cổ họng đã bị hỏng hoàn toàn lúc này đôi mắt của tiếu vong thư vô thần nhìn về phía bầu trời xa xăm ông ta bắt đầu hối hận còn lâm bất thần thì hoàn toàn không nhìn ông ta chân trời phía xa dần trở nên trắng xóa có thể nghe thấy tiếng gà kêu chó sủa trong vân mộng thành cũ những ngày tháng đáng sợ trong mấy tháng qua đã rèn luyện thần kinh của người vân mộng cũng nâng cao năng lực hành động của đám người này trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một nén nhang hơn vạn người đều đã thu dọn xong đồ đạc xong xuôi chuyển nhà dẫn người lao nhanh về phía tiểu tây sơn thêm thời gian một nén nhang nữa có lẽ sẽ có thể thành công tập hợp ở tiểu tây sơn rồi lâm Bắc thần vừa nghe thấy tiếng rên rỉ của tiểu vong thư đã đổi giọng vừa suy tính thời gian ở trong lòng lúc này bên tai truyền đến giọng nói của trợ lý thông minh tiểu cơ chủ nhân rất xin lỗi nhưng kiếm cửu suy diễn đã thất bại với năng lực tính toán hiện tại của tiểu cơ vẫn không thể nào thành công suy diễn ra toàn bộ sự biến hóa của kiếm cửu. lâm bắc thần bình tĩnh không chút gợn sóng mà nói vậy thì dừng việc suy diễn đi tiết kiệm điện được chủ nhân giọng của tiểu cơ tràn đầy tình cảm đáp lại suy diễn ra chiêu thức quần chiến kiếm bát long tường trảm đã là một niềm vui bất ngờ từ kiếm nhất đến kiếm thất trước đây đều là những chiêu thức độc chiến duy nhất chỉ có kiếm bát được tiểu cơ suy diễn từ bảy thức trước là chiêu thức quần chiến duy nhất Kiếm lòng quấn thân giống như rồng bay vậy. Đây là một chiêu đại sát tứ phương. Bây giờ Lâm Bắc Thần dựa vào điện thoại tử thần tu luyện kiếm thập thất đến kiếm bát đã là kỳ tích. Đối với hắn mà nói thì tám chiêu kiếm này đã đủ dùng rồi. Không cần thiết phải suy diễn thêm nữa. Nó không chừng với tu vi huyền khí và cường độ thể lực quán hiện tại. Cho dù điện thoại tử thần suy diễn ra kiếm kiểu thì hắn cũng chưa chắc có thể thi triển ra được. Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên nhấp vào kinh đông thương thành. Hai trái thần quả trọng lâu do thổ phỉ ca ca đưa ra, căn cứ và hiển thị có thể được giao trong vòng nửa ngày nữa. Nhưng kiếm chi chủ quân và kiếm tuyết vô danh nhận được thần quả có thể tinh luyện và nâng cao tu vi trong thời gian bao lâu thì không biết. Dù sao thì lâm bất thần cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng kiếm chi chủ quân không thể giúp đỡ trên đường chạy trốn. Tính vào thời điểm này, đinh... bạn có tin nhắn hậu cần mới, xin hãy chú ý kiểm tra. Trong điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn. Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên, tiến vào app tao bao. Vừa nhìn qua, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Cuối cùng đã đến rồi sau, rất kịp thời. Hắn trực tiếp nhấp vào để nhận hàng. Lần này là gửi đến loại công cụ giảm thanh K98 và bản chống cầm độc quyền. Cái trước có thể khiến khẩu súng giết người trong âm thầm, cái sau có thể giảm độ giật đi 50%. Sau cuộc đại chiến trên võ đài lần trước, Lâm Bắc Thần đã đặt hàng, bây giờ cuối cùng đã tới kịp. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy không gian, sau đó hai món hàng hóa trực tiếp rơi vào tay Lâm Bắc Thần. Cài đặt chỉ là chuyện trong vài nhịp thở. Sau khi cài đặt hoàn tất, hắn nâng K98 lên, thông qua kính phóng đại nhìn về phía Tân Thành chủ đảo, chỉ thấy đại quân hải tộc trên đảo đã tập hợp xong, kỵ sĩ hải tộc dẫn đầu cưỡi một con hải mã khổng lồ, từ trên cây cầu treo giao cốt lao ra như một dòng thác nước, dẫn đầu là một kỵ sĩ hải tộc với thân hình to lớn hắn mặc giáp trụ màu bạc giống như một tòa tháp khổng lồ màu trắng bạc còn con hải mã dưới hông cao tới tận ba mét giống như một con cự thú viễn cổ từ trong bóng tối ở dưới đáy đại dương sâu thẳm mà bước ra toát ra khí tức hùng hãn kinh người mặt nạ của thủ lĩnh kỵ sĩ biển được vén lên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ phấn khích và dục vọng giết người hắn thúc giục con hải mã khổng lồ đi đầu lớn tiếng gào thét gì đó để động viên trước cuộc chiến mỗi một kỵ sĩ biển đeo sau hắn đều là như vậy vẻ mặt hưng phấn và hung tợn trường đao trong tay đã xuất vỏ chỉ về hướng vân mộng thành cũ như thể đã nóng lòng muốn triển khai một trận giết chóc giống như là muốn đồ diệt cả một chủng tộc Lâm mấp thần duy trì tư thế ngắm bắn khé miệng cong lên ngành đoán sự thẩm phán định trong khi hắn đang lẩm bẩm một mình thì đã bóp cỏ thân hình đột nhiên chấn động nhưng độ giật này nằm trong phạm vi chịu đựng quán cách đó ngoài bốn m mét cái đầu của thủ lĩnh kỵ sĩ biển đang đi trước cây cầu treo cốt dao Bất ngờ phát nổ không hề có dấu hiệu báo trước, huyết sương lan tràn tựa như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên mảnh đất của nhân tộc. Những kỵ sĩ biển đi theo sau hắn thậm chí còn chưa phát giác được cảnh này, cho nên khi cơ thể to lớn kia từ trên lưng hải mã khổng lồ rơi xuống, hàng ngũ giết chóc phấn khích cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ. Một kỵ sĩ biển trông giống như phó tướng lao tới bên cạnh vị thủ lĩnh đã chết, vừa rồi hắn còn chưa kịp cúi người xuống. Đột nhiên không chút dấu hiệu báo trước, đầu của vị phó tướng này cũng nổ tung, cả đầu và khôi giáp hoàn toàn nổ bung ra. Dịch não và máu tươi màu trắng bắn ra như sương mù, giống như hai bông hoa dại xinh đẹp, một trắng một đỏ. Toàn bộ quá trình từ lúc nở rộ đến lúc tàn lụi được trực tiếp hoàn thành như bóng câu qua khe cửa. Tử phong tới thật bất ngờ. Đây là hơi thở của thẩm phán và phục thù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 Cái chết trong nháy mắt không thể nào giải thích được. Có một số kỵ sĩ Hải Mã dũng ngựa xông lên phía trước, nhưng ngay lập tức bị nổ tung đầu không báo trước. Cái đầu to như vậy mà lại vỡ nát như trái dưa hấu, nổ thành huyết vụ. Trong khoảng thời gian ngắn, 2000 đội ngũ kỵ binh Hải Mã bị dọa đến mức không dám tiến thêm một bước. Tin tức nhanh chóng được truyền về. "Xảy ra chuyện gì?" Một cường giả võ đạo tông sư của Hải Bộ Nhĩ tộc, thân hình khổng lồ, tách đám kỵ sĩ ra, xông qua đó hỏi. "Bọn lôi đại nhân" Hình như có cường giả tuyệt thế của nhân tộc đang âm thầm bắn tỉa. Một vị kỳ sĩ Hải Mã thất hồn lạc phách báo cáo, Hào tư đại nhân bị ám sát. Hào tư Ngịch Lưu bị giết ư? Võ đạo tông sư của Hải bố nhĩ tộc tên là Bôn Lôi đảo mắt qua, sau đó liền thấy từng cỗ thi thể không đầu nằm trên mặt đất, trong đó có một cỗ thi thể chính là của đại thủ lĩnh Hào tư Ngịch Lưu, kỳ sĩ Hải Mã, đầu đội mũ bảo hiểm hoàn toàn đã bị đánh vỡ, bộ phận từ trên cổ đổ lên thì đã biến mất. Máu tươi còn đang chảy ra linh láng không ngừng, rõ ràng chỉ trong tích tắc liền tử vong, ngay cả là súng trường treo trên lưng tọa kỵ hải má to lớn, còn có trường kiếm bên hồng hắn cũng chưa kịp tuốt ra khỏi vỏ. Bồn lồi không khỏi dùng mình, thực lực của hào tư nghịch lưu mạnh hơn hắn nhiều, vậy mà lại im hơi lặng tiếng chết đi. Trong lòng hắn khẽ động, trở tay bắt lấy một kỵ sĩ hải má bên cạnh. Ngay lập tức, cả người lẫn ngựa đều ném hết ra ngoài,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 Hắn đang há miệng muốn nói cái gì đó thì đột nhiên có một loại chấn động khó hiểu bao phủ khắp người hắn. Bồn lời mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía tháp cao xa xôi. Phanh, cái đầu quán trực tiếp nổ tung. Sương mù màu đỏ và trắng như hoa nở rộ giữa hư không. Thân hình khổng lồ đặc biệt của hải bố nhĩ tộc trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn chính là: rõ ràng ta không hề vượt qua giới tuyến mà. Là ai chém gió nói rằng không vượt qua sinh tử tuyến thì sẽ không chết. Ở bên kia. Kỳ sĩ Hải Mã có sự nhạy bén Rốt cuộc xác định được phương hướng tập kích từ chỗ nào Trong khi đó Hống Thanh dao khổng lồ lượn lờ trên đảo chính của Tân Thành Gầm gừ một tiếng Há mồm phun ra một cột sáng màu lam Cây tháp cách đó 4.000 mét trong nháy mắt Bị đông cứng thành một pháo đài băng Trung quanh tháp cao được băng bao phủ Trong phạm vi trăm mét đã hoàn toàn trở thành Gọi là băng địa tràn ngập sự chết chóc Nhưng mà ngay giây phút ấy thì Lâm ốc thần đã mang theo Tiếu Vông Thư nhảy lên rời khỏi phạm vi bao phủ của hàn băng thanh dao lâm ức thần ở trên không trung dùng động tác kéo dây cung đẹp trai đến phát sáng mà bắn ra một phát k chín tám không hề hoa mỹ đánh trúng đầu của thanh dao đang ngưng tụ lần thứ hai ốc tia lửa bắn ra tung tóe viên đạn k chín tám vậy mà bị lân giáp của thanh dao bật ngược trở lại thanh dao đau đớn gầm lên máu tươi tuôn ra tử lân phiếm nó nhìn không được ngẩng đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ thân hình khổng lồ vặn vẹo những đám mây đen trung quanh cuồn cuộn dung giáo chủ lưng gù xuất hiện trên đỉnh đầu thanh dao pháp trượng màu đen nhẹ nhàng gó xuống thanh dao giống như chuột thấy được mèo lập tức ngoan ngoãn yên lặng lại đại sói hải cẩu người nhanh chóng hạ lệnh toàn quân xuất kích dung giáo chủ mặc giáo bào màu lam tản mát ra lam sắc giống như đại dương mênh mông trở thành nguồn sáng rực rỡ nhất trên đảo chính của tân thành trong ánh mắt bà ta bắn ra hảo quang âm u sau đó lại nói đại sói hải cẩu người địa đằng trước Hải lão nhân dẫn theo quân đoàn hải cẩu từ cầu treo giao cốt tiến lên, tử vong không còn tiếp tục ập xuống nữa. Trên gương mặt của dung giáo chủ hiện lên một nụ cười nạnh, thần niệm của bà ta bắt được dâm lâm bắc thần ở phía xa. Không thể không thừa nhận uy lực song thủ kiếm ấn của thiếu niên nhân tộc này cực kỳ mạnh mẽ, đúng là khiến người ta nghe thấy đã sợ. Tuy nhiên, chuyện này cũng không thay đổi được cục diện của cuộc chiến. Muốn dẫn theo những người vân mộng rời khỏi vân mộng thành sau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 người sẽ nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng quy mưu sĩ quy thiểm dẫn theo hai mươi chiến sĩ của nhân ngư tộc áp giải hàn bất phụ và nhà cổng hương đứng ở phía sau dung giáo chủ xương sống lưng của thanh giao rộng lớn như một hòn đảo cho dù đứng mấy trăm người cũng không thành vấn đề hắn nhìn về phía vân mộng thành xa xôi trên gương mặt hiện lên một tia trở mong tin tức lâm bắc thần chém giết u hòe trong thành chủ phủ cũ rồi ngay cả tin tức giết mấy trăm cường giả của kiếm ngư tộc đã sớm được đăng tải trên đảo chính của tân thành đây đúng là một chiến tích kinh diễm nhưng nó không thể thực sự xoay chuyển tình hình được đừng nói là sự suy sụp của đế quốc bắc hải cho dù là sinh tử của nhân tộc tại vân mộng thành thì đều đã sớm được xác định nhớ tới ngày đó làm sứ giả chật vật truyền tin ngay lập tức trong lòng quy thiểm dâng lên từng cơn căm thù và thương hại thiếu niên nhân tộc kiêu ngạo kia hôm nay nhất định là lúc người bị chắm gãy đôi cánh cơn sóng dữ dội cuồn cuộn lan tăn hướng về phía dòng sông lịch sử Các thể nho nhỏ cho dù tài giỏi đến đâu thì cuối cùng vẫn bị sóng lớn mạnh mẽ bao phủ mà thôi. Mà khi dung giáo chủ tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng để kết thúc vận mệnh cho người tại Vân Mộng Thành, quy thiểm cũng không nể nang gì lâm mất thần. Hắn sẽ trả lại từng chút một sự khuất nhục mà bản thân phải chịu đựng vào ngày hôm đó trò thiếu niên này ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng. Đây là định luật vĩnh biến không thay đổi của thế giới này. Tất nhiên ngoại trừ những kẻ yếu đuối Mà hôm nay khi đối mặt với đại quân hải tộc thì Lâm Bắc Thần chính là kẻ yếu. Lâm Bắc Thần đứng ở trên cao quay đầu nhìn thoáng qua, nhân tộc trong thành còn chưa hoàn toàn rút lui. Hắn đã từ bỏ ý định tiếp tục bắn súng bởi vì đạn của K-98 thực sự quá lắt đi. Sau khi ném tiếu vong thư sống dở chết dở còn bị cắt đứt tay chân vào một ngôi nhà đá bỏ hoang, Lâm Bắc Thần liền một mình đi về phía đại quân hải tộc. Hắn nhìn thấy con thanh dao khổng lồ dương nanh múa vút trên bầu trời, cảm giác được sát ý sắc bén của nó hay là một tồn tại là nó vô cùng cường đại đến từ phủ Tân Thành. Hắn thậm chí có thể dự đoán được cái gọi là dung giáo chủ kia, giống như một con nhện độc của hắc quả phụ, kết lưới trên không trung, mặt đất và hải dương mênh mông. Bà ta muốn tạo ra một thời khắc tuyệt vời để thể hiện ra uy vọng, quyền thế cùng với lực lượng của bản thân mình. Đại quân hải tộc giúp toàn lực xuất động chính là một cái dấu hiệu. Rõ ràng người được gọi là dung giáo chủ kia là một người thích cảm giác nghi thức, Điều này cũng vô cùng tốt. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói không bỏ qua bất kỳ dịp nào làm màu trước mặt mọi người, chính là nhân cách quý giá nhất của một tên thần côn đang trưởng thành nên có được. Lâm Bắc Thần cũng cực kỳ thích cảm giác nghi lễ, bởi vì làm màu trong nghi lễ không thể nghi ngờ chính là cảnh tượng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nhất. Hơn nữa Lâm Bắc Thần cũng cần một tình cảnh tương đối trang trọng để tới cứu hàn bất phụ và nhạc hồng hương ở trước mặt tất cả đại quân của hải tộc hắn không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào cái lệnh bài của hải thần nhớ đâu một mình hắn đi tìm dung mama a không dung giáo chủ đối phương điên cuồng không thèm thừa nhận cái hải thần chi lệnh đó ngược lại còn nện cho một trận thì sau vậy nên hắn cũng cần một giây phút tiêu điểm khi mà tất cả hải tộc đều tập trung lại với nhau mới có thể lấy ra hải thần chi lệnh cứ như vậy cho dù dung giáo chủ một lần nữa phát điên thì cũng không dám phản bội tín ngưỡng của mình ở trước mặt bao người như thế kỳ thật giao hải thần chi lệnh cho sư nương Hiệu lệnh do vị công chúa hải tộc này ban phát ra có lẽ là một lựa chọn hiệu quả nhất. Nhưng Lâm Bắc Thần từng nghĩ như vậy mà cuối cùng phải bỏ cuộc bởi vì hắn thích nắm giữ số phận của mình trong bản tay của bản thân hơn. Mà hiện tại, thứ hắn muốn làm chính là tranh thủ từng chút thời gian để cho người dân Vân Mộng Thành có thể rút lui đến tiểu Tây Sơn một cách an toàn. Lâm Bắc Thần chạy nhanh trên con đường. Hắn tung người bay lên giống như một con cá nhảy khỏi mặt nước một phát đâm đầu vào trong bùn đất. Độn thổ, hắn đang chạy trong đất bùn, hơn nữa còn liên tục quan sát môi trường chung quanh. Khi trên mặt nghiêng rốt cuộc xuất hiện đại đội kỵ binh của hải tộc, hai tay hắn đặt trong bùn đất kích phát ra năng lực đặc biệt của huyền khí hệ thổ thuộc về bản thân. Một làn sóng năng lượng ba động ẩn nấp lóe lên dưới đất rồi biến mất. Sau đó ở phía trước đoàn kỵ binh, cưỡi ngựa của hải tộc đang chạy kia, đột nhiên một bức tường đất không hề có dấu hiệu báo trước từ dưới mặt đất trồi lên. ầm uhm các kỵ sĩ hải mã còn đang tăng tốc chạy đó bất ngờ không kịp đề phòng nặng nề đụng vào tường đất tường đất tươi mới mang theo độ ẩm nồng đậm lại cứng rắn như sắt thép các kỵ sĩ chưa kịp phòng bị cùng với hải mã đang cưỡi đều bị đụng cho ngất đi ngay lập tức tiếp theo là kỵ sĩ phía sau bởi vì quán tính cũng bị nặng nề đập vào trong nháy mắt trận thế đại đoạn bụi bậm tung bay tứ tung cát bụi dương lên đến mấy chục mét che khuất tầm mắt của mọi người tuy rằng bụi bậm quỷ dị đột nhiên dấy lên vượt qua trình độ Và chạm của kỵ binh nhưng không ai chú ý tới bởi vì giây phút khi bụi bặm bay lên đột nhiên có từng chiếc gai nhọn từ trong bùn đất lặng yên không một tiếng động đâm ra những kỵ sĩ bị đụng đến ngất xỉu hay xây sẩm mặt mày mất thăng bằng kinh hoảng sợ hãi lại một lần nữa chịu thiệt thòi gai nhọn giống như những khẩu súng trong nháy mắt đâm thủng cơ thể bọn họ tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên trong thành phố mịt mù mà bụi bặm không có gió thổi lên đang cuốn về phía đại đội kỵ binh không đúng cẩn thận đây là địch tập kích trận pháp của nhân tộc xong lùi lại triệu hoán thuật sĩ của chúng ta đủ các loại tiếng kêu sợ hãi vang lên nhưng phản ứng của hải tộc cũng là cực nhanh bọn họ lập tức ổn định lại được đội hình mời mấy thuật sĩ nhân ngư tộc ở dưới sự bảo hộ của kiếm sĩ kiếm ngư tộc chiến sĩ thuận quy tộc thì ngâm sướng chú ngữ thần bí cổ xưa hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ lại sau đó hóa thành cột sáng xanh lao về phía mặt đất để dập tắt bụi đất mù mịt kia sau đó thấm vào trong bùn đất lâm bắc thần ở dưới lòng đất cảm thấy nguy hiểm ập xuống thì nhanh chóng lui về sau còn đít bỏ chạy tiếp theo chỗ trước bản đứng bùn đất trong nháy mắt ướt đẫm nước rồi đóng băng lại băng tinh băng văn đan xen ngang dọc tốc độ cực nhanh đã siết chết tất cả sự vặn vẹo của mảnh đất này nếu như không phải lâm bắc thần đã lập tức lui về sau sợ là sẽ bị đóng băng và chết cống trong đó rồi bị chia năm xẻ bảy bí thuật của thuật sĩ hải tộc quả nhiên là không thể khinh thường mà đối kháng giữa cá nhân và tập thể thì cũng phải vô cùng cẩn thận, nhất là nó sức về cái loại thuật này hình như không giống với võ đạo." Trở đã, Lâm Mặc Thần đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ trước giờ bản thân mình tu luyện mấy loại huyền khí lung tung vớ vẩn có thuộc tính đặc thù, kỳ thuật là một loại thuật pháp nào đó sao? Hắn nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục kích phát hiệu quả đặc biệt của huyền khí hệ Thổ. Ầm! Uhm. Đất dưới chân các thuật sĩ ngư nhân tộc bỗng dưng lõm xuống không hề có sự báo trước, giống như một cái hố từ trên trời xuất hiện. Hơn 10 kiếm sĩ thuộc về kiếm ngư tộc cả thuẫn, chiến sĩ của quy tộc đồng Lạc rơi vào trong hố. Nhưng thuật sĩ của nhân ngư tộc nửa người dưới là cái đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, giống như trôi nổi ở trong nước, lơ lửng trong hư không, không bị rơi xuống. Lâm bác thần không thể đánh thêm một kích nữa, lại lập tức bỏ chạy. Mà chỉ trong tích tắc vị trí trước đoán xuất hiện, lần thứ hai bị băng thổ đan sen, đóng băng lại. Lâm bác thần đến khoảng cách thích hợp thì từ trong đất nhảy vụt lên, view một tiếng, âm thanh kỳ dị vang lên Đó là âm thanh của viên đạn bắn vào cơ thể của Tuyết vực Chi ưng khi đã được lắp thêm bộ phận giảm thanh. Xung quanh cơ thể của thuật sĩ nhân ngư tộc nhanh chóng hiện ra từng đạo quang văn màu lam, tạo thành một màn che vô cùng kỳ dị. Khi bị viên đạn năng lượng của Tuyết vực Chi ưng đánh trúng kích phát ra, nó nhanh chóng vẩn quanh, vậy mà tiêu hao phần lớn lực lượng. Ngẫu nhiên có mấy viên đạn năng lượng bắn thủng hào quang đánh lên người của thuật sĩ nhân ngư tộc, bắn đến độ tung tóe ra từng đóa hoa máu nhưng mà vết thương như thế rõ ràng không phải là chỗ chí mạng trong lòng lâm bắc thần kinh ngạc hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám người này quả nhiên ngay lập tức vị trí của hắn lại bị băng phòng bao trùm băng tinh giống như nỏ tiễn cắm trên mặt đất trông thấy mà giật mình những thuật sĩ của nhân ngư tộc này liên hợp lại với nhau năng lực thực sự là không mạnh không biết là trận sư huyền văn của nhân tộc có thể chiến đấu với nó hay không trong lòng lâm bắc thần kinh hãi hắn nhanh chóng lui về phía sau đằng sau một bụi cây hắn đặt tay vào trong luồng cỏ trong nháy mắt từng bụi cây và những sợi dây leo trong luồng cỏ đã tàn héo xác sơ như vào mùa đông này tựa như sống lại chúng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh chỉ chớp mắt đã lan tràn ra chung quanh mấy trăm mét giống như những con mãng xả xanh biếc gao thét bắn tới trực tiếp bao phủ quân sĩ hải tộc ở phía trước tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một số binh sĩ hải tộc bị cảnh cây xuyên qua cơ thể xé toạc cả áo giáp ầm uhm. mặt đất rung chuyển một vị chiến sĩ cựu kinh tộc thân cao mười mét hung hăng nhảy vào trong bụi cỏ một chân hắn đạp mạnh lên mặt đất lực lượng ba động thuần túy điên cuồng phóng xạ tràn ngập ra khắp nơi cỏ cây như yêu xà uốn lượn nhất thời bị đánh cho tan tác một mảng trong mắt của lâm Bắc thần hiện lên một tia dị sắc lại là một vị cường giả của hải tộc tu vi của chiến sĩ thuộc cựu kinh tộc này chỉ sợ không hề kém gì phi xa thần tướng hắc lãng vô nhai là bao hải tộc không hổ là chủng tộc trí tuệ đến từ sâu trong đại dương Số lượng cường giả nhiều không đếm hết, chắc không được là đế quốc Bắc Hải vừa va chạm liền tàn giã ngay trong trận đấu tiếp xúc lúc trước mà đánh mất đi hơn phần nửa phòng ngữ hành tình. Lâm Bắc Thần tiếp tục lui về, hắn không ngừng sử dụng các loại phương thức vĩ đổ lôi kéo tốc độ tiến lên của đại quân hải tộc. Ở trên bầu trời cao, thật đúng là một thiên tài hiếm thấy, trong mắt của dung giáo chủ nhịn không được toát lên một tia tán thưởng Đáng tiếc, thiên tài như thế lại không để cho ta sử dụng. Vậy nên ta chỉ có thể tự tay tiêu diệt hắn mà thôi. Bà ta thở dài. Giáo chủ đại nhân, nếu người đã thưởng thức Lâm Bắc Thần đến vậy thì tại sao không bắt hắn khuất phục? Trong lòng quy thiểm khẽ động, hắn nói, Người này tuy rằng kiêu ngạo gian trá, hèn hạ vô sỉ, nhưng nhịp điểm cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần lợi dụng hai người đặc phái viên ở Bắc Hải này, còn có uy hiếp tính mạng của người dân Vân Mộng Thành, hắn không khó khuất phục, có thể làm việc cho giáo chủ đại nhân. Người sai Những người bị trói bằng dây cương chỉ có thể là chó hoang chứ không phải là tiềm long. Dung giáo chủ lắc đầu, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương. Ta chưa bao giờ trải nghiệm nguy hiểm không cần thiết. Một thiên tài nhân tộc như Lâm Bắc Thần phải nên hoàn toàn bóp chết trước khi nó lông cánh mọc đủ. Không cho anh ta có bất kỳ không gian nào để trưởng thành và thở dốc Nếu không thì không chỉ mỗi ta, mà thậm chí toàn bộ hải tộc sớm muộn cũng bị cắn trả. Quy thiểm im lặng không nói. Hắn không ngờ tới là đánh giá của dung giáo chủ đối với thiếu niên nhân tộc đó lại cao đến như vậy. Vậy tại sao giáo chủ đại nhân kia không ra tay vào lúc này, chém giết thiếu niên đó sạch sẽ luôn? Quy thiểm lại hỏi. Đứng trên con thanh dao có thể thấy rõ Lâm Bắc Thần đang ngăn cản đội quân của hải tộc ở phía dưới. Cứ tiếp tục có thể sẽ không lần được tung tích hành động của Lâm Bắc Thần. Nếu bây giờ thi chuyển thần thuật dốc hết sức lực vào một kích thì có thể hoàn toàn loại trừ hắn. cái miệng dung giáo chủ lại hiện lên một nụ cười thích thú tựa như vờn, chuột Bà ta cứ như vậy ngắm nhìn Lâm Bắc Thần như một con cá, liều chết dãy ruộ trong túi áo, trong phương ngàn kế đẩy lui đại quân của hải tộc, nhưng cũng không có ý nghĩa gì cả. Đội quân từng bước tiếp cận tiểu Tây Sơn. Nỗ lực của Lâm Bắc Thần giống với một con đập đã định trước là phải bị tiêu diệt, đến cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Sau thời gian khoảng một nén nhang, đại quân hải tộc đã bảo vệ kín kẽ tiểu Tây Sơn. Thuật sĩ của nhân ngư tộc trước tiên kiến tạo trận pháp và công sự phòng ngự để vây khốn. Hai mươi con cự thú biển sâu thân cao trăm mét lần lượt chiếm cứ bốn phía tiểu Tây Sơn. Từ trên cao nhìn xuống, từng lớp đội quân hải tộc bao vây như hai cái càng cua nở bung ra, đao kiếm thương kích hàn quang lóe ra như là xương sớm lấp lánh trên cảnh hoa cúc, xinh đẹp nhưng chấn động. Dung giáo chủ thúc giục thanh giao khổng lồ cuốn theo phong vân đi tới không trung của triều Tây Sơn. Nhân tộc nhỏ bé thật là đáng thương, bà ta cất tiếng nói, âm thanh tựa như sóng thần chấn động cả trốn thiên địa này. Dung giáo chủ nói, các ngươi cô phụ thiện ý của hải thần, từ chối lời mời lôi đại chiến, còn có ý đồ thoát khỏi vân mộng thành, các ngươi là kẻ có tội. Âm thanh quanh quẩn trên bầu trời tiểu Tây Sơn, xúc động tầng tầng biển mây quay cuồng, dường như thần linh đang tiến hành tuyên phán cuối cùng đối với thần giả bất kính. Các người tập kích dũng sĩ của hải tộc.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 Còn có kết quả là tổ chức chống phản động gì đó, là các ngươi mang tới thảm họa cho đám sinh linh nhỏ bé, nhưng lại không hề vô tội này. Ở trên mặt đất Tiểu Tây Sơn, dân chúng Vân Mộng Thành rốt cuộc cũng thành công tập hợp ở đây, nghe vậy thì im lặng không nói. Bọn họ đứng ở sơn núi, có thể rõ ràng nhìn thấy đại quân hải tộc dưới chân núi, giống như là thủy triều mà tràn tới, số lượng lên đến một con số khổng lồ. Đào thương kiếm kích mênh mông lạnh lẽo tạo thành, vừa nhìn đã không thấy được cái gì ở bên đó xét khí mãnh liệt tựa như dòng chảy loạn lưu có thể thấy bằng mắt thường từ trong đại trận hải tộc sộc thẳng vào mặt trên bầu trời quanh quẩn âm thanh giống như thần linh đang phán xét ngày hôm nay cuối cùng vẫn đến đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh lâm bắc thần tìm mọi cách để ngăn cản đại quân hải tộc bọn họ vẫn luôn lo lắng nhìn theo mãi cho đến khi lâm bắc thần rút cuộc an toàn trở về với bọn họ đại quân hải tộc dừng lại ở chân núi đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi âm thanh quen thuộc thuộc về giáo chủ của hải thần điện như cơn sóng vỗ bờ vang vọng khắp đất trời hiện tại ai nguyện ý tín ngưỡng hải thần bắt đầu lựa chọn từ đầu cả nam cả nữ lập tức cởi quần áo trên người để lộ thân thể trần truồng mà đi bộ xuống núi tự mình bò vào trong cái củi tủ kia làm vậy thì các người sẽ được cứu không khí sắp như ngọn lửa được đốt cháy hừng hực sự căng thẳng đến nghẹt cả thở nhưng dân chúng vân mộng thành đang dắt chó bắt gà thậm chí khiêng lợn lôi kéo gia đình căng thẳng đứng chung một chỗ kia Từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ người nào bước ra từ trong đám người để đi xuống chân núi. Ngay cả đám thương nhân triệu chắc ngôn mặt mày xám xịt kia, mặc dù gió phút này đều đang run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên định đứng im trên núi. Bọn họ vốn đã lên kế hoạch rời khỏi vân mộng thành, lại không ngờ tới còn chưa kịp thực hiện, thì cục diện đã nháy mắt trở nên bất ổn. Yếu gia, công tử, thiên thiên và thiên thiến mỗi người ôm tiểu nhị tiểu tam, cùng với vương trung quang tương tiêu bính cam đồng loạt tiến lên nghênh đón lâm bất thần mười hai võ đạo tổng sư khác dương trầm chu võ giả của tổ chức chống phản động đám người ngô phượng cốc an mộ hy đều ôn ái vây quanh hắn giờ phút này lâm Bắc thần chính là chỗ dựa chính của tất cả mọi người nếu như nói trên thế giới còn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng hay nói là kỳ tích vậy thì tuyệt đối sẽ xảy ra vì thiếu niên họ lâm này lâm Bắc thần ném tiểu vân thư đang sách trong tay xuống đất sau đó liếc nhìn an mộ hy một cái vẻ mặt kỳ quái nói người tới đây làm gì mau đi phối thuốc đi sau này còn phải cần dùng cơ mà. An Mộ Hy ngờ ngác, Lâm đại thiếu của ta ơi, giờ là lúc nào rồi mà còn điều phối đại thanh dược hoàn, dùng cho ai chứ? Hắn đang tính hỏi gì đó, nhưng lời đến bên miệng đột nhiên khựng lại, bởi vì An Mộ Hy đột nhiên phản ứng được, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Bắc Thần, đó là Lâm Bắc Thần có cách, thiếu niên này đã có biện pháp giải quyết tuyệt cảnh trước mắt, được, ta đi ngay. An Mộ Hy xoay người chạy về phía khu mỏ, mọi người có sợ không? trên gương mặt lâm bắc thần lộ ra nụ cười hắn chỉ vào đại quân hải tộc phía dưới là chỉ thanh long khổng lồ trên bầu trời tiếp tục nói mọi người sợ những thứ ức hiếp chúng ta hơn ba tháng giết chết vô số bằng hữu của chúng ta hủy diệt ruộng đất và nhà cửa của chúng ta mang đến cho chúng ta sự thống khổ vô tận này hay sao đám đông chợt trở nên yên lặng ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt lâm bắc thần nụ cười của thiếu niên này có một sự cấp dẫn không thể giải thích sau đó là một cơn giận dữ gầm thét như rời non lấp biển Không sợ, cùng lắm là chết thì thôi, liều mạng với bọn họ. Đúng, liều mạng với bọn họ. Tất cả mọi người đều đang la hét dữ dội, cảm xúc của đám đông trở nên vô cùng phấn khích, lờ giận bị đè nén và giết chóc, vào giờ khắc này rốt cuộc bùng cháy, hừng hực thiêu đốt lên. Ngay cả những đứa trẻ ngây thơ không biết gì hết cũng bị cha mẹ lôi cuốn, hồ tò liều mạng. Các người, đúng là không thể tha thứ. Giọng nói lạnh lùng tàn bạo của dung giáo chủ từ trên cao bao phủ khắp trốn, keng keng. Đại quân hải tộc dưới chân núi dùng binh khí gõ và khôi giáp để phát âm thanh kim loại va chạm. Âm thanh này ẩn chứa khí tức sát phạt, là khúc dạo đầu cho sự giết chóc của tử vong. Bộp bộp, tiếng bước chân chỉnh tè tựa như sóng biển diệt thế đang gầm thét. Từng tốp đại quân hải tộc giống như sắt thép di động, tường thành như khung xương chậm rãi di chuyển về phía trước. Bọn họ tựa như tử thần mang theo áp bách khiến người ta hít thở không thông mà tiến lên. Lâm đại thiếu ra, chúng ta làm gì bây giờ? bắp chân của Ngô Phượng Cốc đã nhũn cả ra, hai chân không ngừng run rẩy, Thần sắc sợ hãi và hoảng sợ khó có thể tránh khỏi xuất hiện trên từng gương mặt của đám người vân mộng thành. Dù sao họ cũng đều là những người bình thường, cho dù là cường giả võ đạo, thì khi đối mặt với sự tử vong mang theo áp bức như vậy khiến người ta hít thở không thông cũng khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Cơ hội cuối cùng, dung giáo chủ như một người thợ săn đang đùa dẫn con mồi rơi vào trong lòng, giọng nói lại một lần nữa vang lên. Phục tùng hay là chết? Một sự im lặng trên tiểu Tây Sơn. Phục tùng cái con mẹ nó, Lâm bất thần mỉm cười, hắn liếc nhìn gương mặt tràn ngập sự tín nhiệm và chờ mong đối với mình ở chung quanh rồi nói: "Nào nào, nam nữ già trẻ đi theo ta, để cho động tác của chúng ta chỉnh da một chút, hãy giơ ngón cái với cuộc sống tươi đẹp và giơ ngón giữa đối với mụ già thối tha kia." Sau đó anh mạnh mẽ dựng thẳng ngón giữa của mình lên bầu trời, động tác này là ngôn ngữ cơ thể thông dụng khắp nơi. Ý nghĩa của nó đơn giản và thô bạo, cũng không biết là ai bật cười một tiếng, sau đó hơn vạn người đồng loạt dựng thẳng ngón giữa lên trời cao. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần thậm chí muốn bay lên trời để xem thử. Cảnh tượng này chắc chắn là vô cùng tráng lệ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, nỗi sợ hãi bao phủ tất cả mọi người dường như đã bị xua tan. Đúng vậy, tiếng cười nó luôn mang lại lòng can đảm và sự lạc quan. Ngu rốt mà còn thấp kém, Dung Giáo chủ đứng trên đầu con thanh dao, sắc mặt âm trầm như nước trong sinh mệnh dài đằng đẵng của bà ta đúng là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy hơn vạn người cùng nhau dựng thẳng ngón giữa lên với bà ta bà ta cảm thấy một sự xúc phạm cực kỳ lớn các người sẽ phải trả cái giá đau đớn nhất vì sự lựa chọn ngu xuẩn của bản thân cánh tay đang giơ lên cao của bà ta chuẩn bị hạ xuống thanh dao màu xanh dưới chân trong cơ thể cũng đang ấp ủ hàn phong bạo khủng bố luồng khí lạnh làm sắc tiểu lỗ mũi của cự dao chậm rãi phun ra cái miệng giống như huyết trì của nó đã từ từ há rộng một đạo ánh sáng màu xanh nổi lên giữa cổ họng. Là một thanh giao có tuổi thọ 500 năm, bẩm sinh tàn ác và bạo lực đã cho nó cực kỳ hưởng thụ cái biểu cảm sợ hãi của đối thủ mỗi một lần phun ra một ngụm hàm băng cùng với hình ảnh mỹ lệ tràn ngập hàn băng sau khi kết thúc chém giết. Đó là một kiệt tác nghệ thuật của thần mà nó cảm thấy bản thân mình chính là thần. Một ngày nào đó nó sẽ khiến cho những người trói buộc nó dẫm lên đầu nó phải trả giá mới được giờ phút này nó chỉ có thể ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi mệnh lệnh nhưng mà khi cánh tay của dung giáo chủ vẫn chưa hạ xuống thì ở tại tiểu tây sơn ánh sáng màu trắng sữa hiện lên trên người lâm bắc thần lâm bắc thần từ từ bay lên sau đó một đôi kiếm ý cánh màu trắng thật lớn bung ra phía sau lưng thần lực lấp lánh rực rỡ trói mắt lưu chuyển một loại uy ép khiến cho bà ta và thanh dao dưới chân đều vô cùng kinh ngạc áp bức từ từ lan tràn ra vậy mà ngươi có thể mượn được thần lực của kiếm trì chủ quân ư? Dung giáo chủ tỏ ra kinh ngạc, chuyện này làm sao có thể? Bà ta đã xem qua hình ảnh chiến đấu giữa Lâm Bắc Thần và Hắc Lãng Vô Nhai, cũng biết Lâm Bắc Thần từng kích phát thần lực của Kiếm Tri Chủ Quân một lần, nhưng kết quả phán đoán cuối cùng là thần lực ẩn chứa trong thanh kiếm Đại Quang Minh Kiếm ở hình trăng tròn lấp lánh kia, mà hiện tại Đại ca Minh Kiếm đã bị hủy, vậy Lâm Bắc Thần lấy đâu ra thần lực? Tòng tài người còn có vật khí thần dụ phải không? Dung giáo chủ nhanh chóng phản ứng lại đưa ra phán đoán. Lâm bóc thần hai tay chống eo, đắc ý cười ha ha. Ha ha, không ngờ tới phải không? Bây giờ ngươi lui binh rồi thả chúng ta rời khỏi nơi này bay ra còn kịp. Đừng ép ta phải tung ra đại chiêu. Đám người sở ngân lưu cải hải trên mặt đất thấy cảnh tượng này, trên chán không khỏi rủ xuống các đường sọc đen, lại tới rồi đây. Lâm đại thiếu gia luôn không tránh khỏi phong cách như vậy. Cho dù vào thời điểm sinh tử tổn vong thì cũng là như thế. Có điều gần một vạn người dân vân mộng thành khác ở tại tiểu Tây Sơn và giây phút này lại đốt cháy lên ý chí chiến đấu hửng hực cùng với hy vọng sinh tồn. Bọn họ đều không biết rằng thần lực lấp lánh hiện tại của Lâm Bắc Thần không phải do kiếm chi chủ quân ban tặng, mà trên thực tế là đến từ tín ngưỡng trong cơ thể họ. Họ càng tin tưởng Lâm Bắc Thần càng cuồng nhật, thì sức mạnh kích phát ra toàn thân của Lâm Bắc Thần càng mạnh mẽ hơn. Nhất là biểu cảm, ngôn ngữ tùy ý mà kiêu ngạo của Lâm Bắc Thần, điều đó càng khiến dân chúng vân mộng trở nên kích động và tin tưởng nhiều hơn thiếu niên này nhất định có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt đức tin cũng vì thế càng thêm kiên định thần lực của lâm bắc thần tiếp tục không ngừng tăng vọt lên vẻ kinh ngạc trên mặt dung giáo chủ chợt lóe lên rồi biến mất bà ta bỗng dưng cười lạnh chút thần lực này cũng không đủ thay đổi bất cứ chuyện gì nếu như ngươi tập trung tất cả người có vân mộng thành lại đây trắng trợn tuyên bố vọng ngôn rời khỏi cơ mà đối với việc này ta chỉ có thể nói người quá mức ngây thơ lâm bắc thần nghe vậy dùng ngón giữa xoa mi tâm ngươi có tin ta chỉ cần làm một động tác thôi là ngươi sẽ lập tức phải quỳ xuống giữa trời cao mặc cho ta lấy thứ ta cần lấy hay không hắn thoải mái nói bà bà già kia cho dù chân thân của kiếm tri chủ quân có dáng lâm thì cũng không thể dung giáo chủ liếc nhìn lâm bắc thần thoải mái chậm rãi trôi nổi đôi cánh kiếm trên gương mặt bà ta lộ ra nụ cười lạnh lùng pha lẫn khinh miệt mà nói ngươi dựa vào việc lộng hành của thế giới nhân tộc ở tại đế quốc bắc hải có điều đối với hải tộc chúng ta mà nói thì chỉ giống như rác rưởi ven đường không đáng nhắc tới lâm bắc thần nở nụ cười rất tươi tắn rất hạnh phúc và vô cùng đắc ý cười đến mức gọi đòn thật không đây hắn hỏi ngược lại một câu sau đó chậm rãi giơ lên một vật trong lòng bàn tay một con sao biển màu vàng lấp lánh với ánh sáng nhẹ nhẹ khi có gió thổi qua sẽ phát ra một làn sóng thủy triều như có như không rắc rời mà ngươi nói bao gồm cả thứ này sau lâm bắc thần thản nhiên hỏi chỉ trong tích tắc biểu cảm vẫn luôn lạnh lùng ưu việt của dung giáo chủ hoàn toàn đông cứng lại Trong đôi mắt của bà ta bùng nổ tia sáng mang theo sự hãi hùng khó có thể tin được. Cho dù là hai xúc tu trên chán bà ta và hai con mắt nhỏ bé quỷ dị ở đầu xúc tu lập tức cứng đờ. Chuyện này làm sao có thể? Bà ta thất thành hét lên. Lâm Bắc Thần như cười như không liếc nhìn bà ta. Cái đó nói, quỳ xuống. Sao người lại có được? Dung giáo chủ quả thực không tin vào mắt mình. Ta nói, Lâm Bắc Thần gần từng chữ, quỳ xuống. Hào quang của ngôi sao biển trong tay hắn tăng mạnh. Một cỗ uy áp kỳ dị tràn ngập không trung Trong thiên địa dường như có sóng to gió lớn quay cuồng. Dùng giáo chủ không thể làm gì được, đành phải quỳ xuống. Cách bên ngoài tiểu Tây Sơn hàng ngàn mét trên bầu trời cao, Ngu Khả Nhi đứng bên cạnh Ngu Thân Vương và một người được sương mù băng tuyết, trắng xóa bao phủ, trên gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? Ngu Khả Nhi vốn tưởng rằng sau khi mình lấy ra chiếc khăn gấm kia, lâm ức thần nhất định sẽ dính chặt như bã kẹo cao su, gắt gao quấn lên mình. Nhưng không ngờ rằng thiếu niên này lại không thèm để ý chuyện đó, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra vậy. Điều này làm cho Ngu Khả Nhi luôn tính toán mọi việc trong tay, tựa như là dùng hết một quyền lại đánh vào bịch bông, chống rỗng không có bất kỳ thứ gì, thực sự là vô cùng khó chịu. Về sau, thận trọng suy nghĩ một chút thì thiếu niên này mệt mỏi chạy đua, tiêu tốn sức lực vì đám người Vân Mộng Thành cho nên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến chuyện riêng của bản thân. Đây chính là nói việc công trước, việc tư bản sau. Không hổ là thiếu niên được dân chúng vân mộng gọi là đứa con của thần, thực sự là có tình cảm vĩ đại, cao thượng mà những người cùng thế hệ không thể nào có được. Vì vậy mà niềm khao khát muốn chinh phục trái tim của lâm bắc thần đối với nàng lại càng thêm mãnh liệt hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì hẹn mọi người ở những phần sau.